nghe hết buổi kịch hôm đó, khi tĩnh n g u y ệ n quay về đào phủ đã khoảng 11 giờ. cô ngủ muộn nhưng trong lòng có tâm sự nên dậy từ rất sớm. tuy cô đã tỉnh nhưng biết quy tắc của đào phủ ngoài đào tước lệnh cần phải ra ngoài làm việc thì những người khác đều ngủ đến ít nhất là 10 giờ mới dậy. cho nên cô nằm đó n g h ĩ lại t ừ n g chuyện cảm thấy tất cả giống như là một bộ phim chiếu lại một lừa trước mắt. nghĩ đi nghĩ lại t ô cảm thấy không yên khó khăn lắm chịu được đến 10 giờ mới đánh răng rửa mặt cô ở nhờ tại đ à o phủ đương nhiên đối đãi với trên dưới đều khách sáo người dưới vì cô mà rộng rãi lại biết cô là khách quý của cậu 6 và tam tiểu thư cho nên vô cùng nịnh bợ lan c ầ m vừa thấy cô vội cười hỏi doãn tiểu thư muốn ăn gì ạ phụ nhân chúng tôi hôm qua đánh bài thâu đêm vừa mới đi ngủ cho nên là trong bếp có chuẩn bị sữa và bánh ngọt đấy ạ. Tĩnh Uyển nói. ăn chút gì cũng được, dù sao cũng còn sớm, tôi cũng chưa muốn ăn. Lan Cầm liền gọi bếp đem sữa bò và bánh ngọt đến. Tĩnh Uyển uống hai ngụm sữa tươi nóng, chợt nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng đổ chuông. Cổ đàng thắc mắc là ai gọi đến. Lan Cầm đã đi nghe, rồi trở lại nói với cô. d ạ n thiệp thư là cậu sáu ạ. cô đi nghe điện thoại. m ộ dung phong rất khách sáo nói: hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi muốn mời doãn tiểu thư ra khỏi thành đi săn. không biết doãn tiểu thư có vui lòng đến không? cô không ngờ sáng sớm anh đã gọi điện đến vì điều này. cô nghĩ một lát rồi đồng ý. m ộ dung phong đích thân đến đón cô. anh không vào trong, chỉ đứng ngoài xe đợi. lan cầm đưa cô đến cánh cổng nhỏ. từ xa xa anh đã thấy cô mặc một chiếc áo thun mùa xuân bó sát màu vàng nhạt bên dưới lại mặc một chiếc quần caro màu xám màu sắc tươi sáng như thế cô mặc vào trông thật thanh thoát khí thái phong lưu dễ thương vô cùng đặc biệt là giống như một đóa hoa n g à n h xuân xinh đẹp đón gió tuy anh đã nhìn quen hàng trăm hàng ngàn cô gái xinh đẹp như muôn hồng ngàn tia chạm hòa đũa sắc nhưng cũng không kìm được nhìn cô chăm chú ánh mắt sáng rỡ. Cô lên xe thấy ánh mắt anh nhìn xuống, nhìn vào đôi giày da xe của mình liền cười giải thích. À, tôi nghĩ lúc về có lẽ phải đi bộ, cho nên là tôi đi giày da. Giờ anh mới tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng rồi nói, nếu g i n tiểu thư không ngại, chúng ta ra ngoại thành cưỡi ngựa. Tiết trời đương lúc cỏ xanh oanh liệng, vó ngựa nhẹ phi. m ộ dung phong vốn hơi lo lắng. Đích thân giúp tĩnh n g u y ệ n kéo chặt hàm thiếc và dây cương, đưa tay ra đỡ. Ai ngờ cô nhanh nhẹn như chim yến, chớp mắt đã leo lên lưng ngựa. Mộ Dung Phòng từ nhỏ trong quân đội, lớn lên trên lưng ngựa, thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy người như cô thật hiếm có. Thấy tư thế cô đoan trang, liền đưa dây cương cho cô rồi nói: Không ngờ cô cũng biết cưỡi ngựa. Cô quay đầu lại tươi cười nói. lúc ở xanh p e t h é p u a có môn cưỡi ngựa tôi cũng chỉ học chút ít thôi yên ngựa chọn cho cô rất mềm mại con ngựa đó trắng muốt trên đầu có một dấu son to bằng đồng tiền trông rất đẹp cô vừa nhìn thấy con tuân m ã ấy thì trong lòng đã thích phi một vòng xa lên trước m ộ dung phòng và cận vệ lần lượt lên ngựa cô phi ngựa một mạch đến 3 a bốn dặm cảm thấy mệt rùi và k i ế m dây cương lại mấy cận vệ xa xa phía sau chỉ có một dung phong đuổi theo thấy cô chạy chậm chậm anh cũng kìm ngựa đi song song với cô ung dung mặc ngựa chậm rãi đi về phía trước cô quàng một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt nuôn thắt để tuột gió vừa thổi qua chiếc khăn đó mỏng manh mềm mại bất ngờ bị cuốn bay đi mất cô ôi chao bộ dung phong đang cưỡi ngựa phía sau cô mắt lẹ tay nhanh tung lấy chiếc khăn cảm thấy nó thật mềm mại hương thơm nhẹ nhẹ bay đến cũng không biết là nước hoa gì cơn gió đó thổi chiếc khăn tung bay trên tay anh mùi hương đó càng như ngấm vào trong xương tủy tín g u y ệ n nhìn vẻ mặt anh bất giác trong lòng sợ hãi lập tức cười mỉm đưa tay nhận lấy chiếc khăn lụa nói c u sáu cảm ơn c ậ u nhiều cô đã tự nhiên như thế mộ dung phong vội vàng khép lại tâm trạng ấy rồi nói Doãn tiểu thư khách sáo rồi. Anh quay đầu lại hít u sáo gọi cận vệ. Mấy cận vệ đó quất ngựa phi tới, bụi bay mù mịt, vậy lấy hai người rồi cùng phi về phía trước. Họ ra khỏi thành đến tận lúc h o à n g hồn mới trở lại thành thừa châu. Tỷ í uyển cưỡi ngựa một ngày, sau đó là học bắn súng loại súng màu s ờ do đức sản xuất là nặng nhất. Cô lại khoe tài hiếu thắng, không chịu thua kém mấy người khác từ ngày hôm qua. q u ả t h ậ t rất mệt mỏi. Họ đi ba bốn chiếc ô tô, lính hộ vệ đứng trên bàn đạp, tiếng hô h ậ u ủ ù n g Xe chạy thẳng vào con phố trước cổng nhỏ của đ à o phủ, rồi mới dừng lại. Thẩm gia bình ngồi ở chiếc xe phía sau, xuống trước mở cửa xe cho Mộ Dung Phong vừa mới đưa tay ra. Qua cửa kính xe thì thấy Mộ Dung Phong ra hiệu bằng mắt. Thẩm gia bình tinh mắt đã nhìn thấy t h n h Uyển tựa đầu vào vai Mộ Dung Phong. anh cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng l u i lại, quay người đi dặn dò tất cả cận vệ đi canh gác xung quanh. chiều tà chậm rãi như b ứ t r è m buông xuống, bốn bề một khoảng mênh mang. vì hai con phố đều là nhà sâu tường cao, cho nên không có nhiều người và xe đi lại. thẩm gia bình sai người chặn hai đầu phố, xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn. Xa xa nghe thấy tiếng xe kéo chạy qua, tiếng chuông đồng hồ leng keng, leng keng. rồi xa dần xa dần đèn hơi ga bỗng sáng lên một chút ánh sáng vàng vọt chiếu xuyên qua cửa xe mộ dung phòng không dám nhúc nhích cẩn thận gần như nín thở chỉ cảm thấy mùi hương tóc thoang t h o ả n g rất lâu sau mới phát hiện trên mái tóc của cô có cài một bông hoa nhài hoa trắng nho nhỏ giống như một chiếc khi áo màu bạc tỏa hương trên mái tóc đen tuyền như ngọc anh chưa bao giờ ngồi yên không nhúc nhích chút nào như vậy, cánh tay phải dần dần tê dại đi, đang nhẽ cực kỳ khó chịu, nhưng không giống như bị kiến bò, ngương ngáy kỳ lạ. Cửa xe kéo xuống một nửa, gió lùa trong xe, tóc cô lướt trên mặt anh, càng có cảm giác hơi ngứa, nhưng ngứa đến tận trong tim. Trong giấc mơ cô vẫn hơi trong mày, quai môi hơi c h ừ n g xuống, trên môi thoa một chút son MacFactor. trong ánh sáng lờ mờ xuyên qua từ cửa xe là môi ấy sáng bóng lên như mật anh không dám nhìn nữa quay mặt đi nhìn ra bên ngoài trên tường đã phủ leo đầy cây mây anh nhìn rất lâu mới nhận ra đó là hoa lăng tiêu có mấy cảnh hoa nở sớm màu vàng tươi đẹp một khối nõn nà giống như chiếc cốc đá trên an thư của anh mở ảo lấp lánh nghe thấy tiếng bước chân lại nhẹ nhẹ của cảnh vệ và tiếng gió thổi cánh hoa lay động buổi tối mùa xuân không có á n h trăng anh cũng không muốn động đậy dường như lâu dài cùng trời đất tình nguyện cứ ngồi mãi như thế đạo phụ vẫn chưa ăn cơm tối tam tiểu thư và mấy vị phu nhân buổi chiều bắt đầu đánh mười sáu vòng đến 7 8 giờ tối bác lý ở nhà trên đến hỏi tam tiểu thư dạ phu nhân nhà bếp hỏi lúc nào thì ăn cơm tối tam tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường liền ôi chao một tiếng rồi nói ôi chao hóa ra đã muộn vậy rồi à đánh bài cũng không cảm thấy đói một vị phụ nhân khác họ hà l i ê n cười nói đạo phụ nhân thắng tiền đương nhiên là không thấy đói rồi mọi người đều cười tam tiểu thư vừa cười vừa quay đầu lại dặn dò bác lý đi xem xem nếu doãn tiểu thư về rồi thì mời cô ấy đến ăn cơm bác lý vâng rồi đi trong phòng vẫn đánh bài dưới tam tiểu thư là phu nhân từ thông chế từ phu nhân liền hỏi doãn tiểu thư đó có phải vị tiểu thư hôm qua cùng đi nghe kịch với cậu sáu không tam tiểu thư cười cười không trả lời hà phu nhân liền nói nghe nói là rất xinh đẹp đó một vị c h á c phu nhân khác cười nói, à, bạn gái cậu s á u có cô nào là không xinh đẹp chứ? Tam tiểu thư nhèn miệng cười nói, uhm, dù sao thì cậu s á u nhà chúng tôi vẫn chưa có thiếu phu nhân, cho nên cậu ấy có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường thôi. Tàng nói chuyện, bác Lý đã quay lại. Tam tiểu thư buốt miệng hỏi, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mixiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. doãn tiểu thư về rồi sao? bác lý đáp, về rồi ạ. rồi lại nói tiếp, l ú c tôi đến, doãn tiểu thư lên lầu thay quần áo rồi ạ. nhưng cậu sáu ở dưới lầu bảo phu nhân không cần đợi doãn tiểu thư ăn cơm, cậu ấy mời doãn tiểu thư ăn tối. tam tiểu thư nghe thấy mụ sung phong đến liền hỏi, cậu sáu còn nói gì không? bác lý đáp, cậu sáu không nói gì khác ạ. tam tiểu thư nghĩ một lát cảm thấy vẫn không nên đi l... hành động của anh vốn có rất nhiều người chú ý nên càng không x ấ u được t í n h g u y ệ n vì có việc muốn xin giúp đỡ huống hồ mộ dung phong luôn đối xử với cô rất khách sáo cho nên không dám từ chối cô vì việc của hư kiên trương mà nóng ruột nóng khan lòng như lửa đốt cho nên không có tinh thần vui đùa mộ dung phong bèn nghĩ cách khiến cho cô cười vì cô muốn học bắn súng ngày hôm đó anh đặc biệt đưa cô đến thao trường tập bắn từ chị Bình vốn vì việc đóng quân mà đến tìm mộ dung phong đợi rất lâu ở hành dinh đốc quân mới biên mộ dung phòng đã đến thao trường ông ta liền ngồi xe đến thao trường thao trường đó là mộ dung thần xây dựng lúc còn sống x a lát đá trắng nhìn mà cũng không thấy điểm cuối vốn dùng vào lúc duyệt binh Bình thường cũng làm nơi luyện bắn súng của cảnh vệ. Vì mộ dung phong ở đây bốn bề đều có lính canh, cai không xa có vệ binh vác súng đứng im. Từ chị Bình từ xa đã thấy dưới chân tường thành có cắm bia bắn. Thẩm gia Bình ở bên cạnh mộ dung phong lắp sẵn đạn. Mộ dung phong nhận lấy súng nói với tinh biển: Loại súng này sức giật nhỏ hơn chút, nhưng tay vẫn phải nắm thật chắc. Anh từ nhỏ trong quân đội, từ nhỏ nghịch súng ống. vừa đưa tay lên chỉ nghe thấy tiếng đoàng người phụ trách xem bìa đã reo hò hét lên Hồng Tâm Hồng Tâm anh đưa súng cho t ĩ n h Uyển em thử đi thấy cô dùng hai tay cầm súng anh cúi đầu giúp cô ngắm chuẩn thấp một chút thấp hơn một chút nữa được rồi em bắn đi t ĩ n h Uyển tuy có sự chuẩn bị nhưng lúc bóc cò sức giật của súng quá mạnh khẩu súng trong tay gần như không giữ vững Mộ Dung Phong đưa tay ra giúp cô nắm chắc súng, quay đầu lại thấy Từ Chị Bình mới chào một câu: "Chú Từ đến rồi à?" Từ Chị Bình lại hành lễ rất quy tắc. Cậu sáu, Mộ Dung Phong hỏi: "Chú Từ có việc gì ạ? Từ Chị Bình nói: "Từ mùa đông năm ngoái, người nga phái người đóng quân tại dọc tuyến đường sắt ngày càng nhiều. Hôm trước người nga lại muốn tăng thêm lượng quân đóng giữ. Theo tôi thấy..." đám người nga này không yên phận, chúng ta phải có phòng bị. m ộ dung phòng ồ một tiếng, rồi lại nói vậy chú tư có dự định gì? Từ chị Bình nói nên tăng thêm quân ở dọc tuyến đường sắt thừa châu để phòng nước nga có giờ trò m ộ dung phòng nói tập kết đóng quân ở thừa châu đ ể từ dư gia khẩu đến Bình Dương, nếu điều b i n h đến phía Bắc, sự phòng thủ của dinh quân sẽ giảm đi. Từ chị Bình nói, Dĩnh Quân đang đánh nhau túi bụi với An Quốc Quân của Khương Song Hỷ. Nam Tuyến tạm thời không phải lo lắng. Trước mặt nên g i ú p quân đến phía Bắc. Mộ Dung Phong nghĩ một lát, không, vẫn nên điều động ba lữ đoàn đến từ điểm đóng quân vọng châu của chú, bố trí canh phòng đến dọc tuyến đường sắt Quế An của Ninh Sương. Trong lúc họ nói chuyện, Tinh n g u y ệ n đã tự bắn được bốn năm phát và phát nào cũng trượt. Viên cuối cùng khó khăn lắm mới chạm vào bia, trượt qua viên bia lại bay ra. Mộ Dung Phong nhìn thấy bật cười ha ha. Tĩnh n g u y ệ n quay đầu lại nhìn anh, anh liền nói: Em l ư ờ m tôi làm gì chứ? Tôi thấy em nhớ đấy. Viên đạn này s a u hảo một viên? Em đã l ã n h phí mấy đồng rồi đấy. Tĩnh n g u y ệ n hừ một tiếng rồi nói: Tuần diệt sứ của chín h tỉnh hóa ra cũng keo kiệt như thế à? Anh nói. đối với em thì phải keo kiệt một chút. Ai bảo em keo kiệt với tôi chứ? Tĩnh n g u y ệ n d ẫ m chân lườm anh một cái nữa, dám vẻ như m u ố n oan trách nhưng lại nhẫn nhịn. Từ chị Bình thấy cảnh đó liền cúi người cáo từ nói: Cậu sáu, vậy tôi làm theo ý cậu đi điều binh trước. Mộ Dung Phòng nhận lấy súng đưa cho thẩm gia Bình lắp lại đạn, thuận miệng ừ một tiếng. từ chị Bình rời khỏi thao trường, không về thẳng vọng Châu mà đến phủ của Thường Đức Quý. Thường Đức Quý vốn nghiện thuốc, buổi chiều không có việc gì, xem mấy vị phu nhân đánh bài, ông ta rút hai điếu thuốc, đứng dậy đánh bài giúp thất phu nhân. Tam phu nhân liền hét lên: "Ông này bất công quá! Mấy chị em chúng tôi đang chơi bài, tại sao ông lại xem vào?" một vị p h u nhân khác cũng không chịu, đang léo nhéo nói chuyện, la hét ầm ĩ, vô cùng ồ n ào. Bỗng nghe thấy ngoài cửa có người nói: ông anh có phúc thật. t h ư ờ n g Đức quý thấy từ chị Bình đi vào, hai nhà vốn tình cảm thắm thiết, liền vội vã đứng dậy đón tiếp. Hai người san giường g thuốc, tán gẫu vài câu trước. mấy vị p h u nhân kéo sang phòng khách đánh bài, chỉ để lại một a hoàn châm thuốc. t h ư ờ n g Đức quý mới hỏi. ông đến gặp cậu sáu. Từ chị Bình vẫn không hút thuốc, chị uống nửa tách trà chậm rãi nói: không phải vẫn vì chuyện đóng quân sao? Thường Đức Quý hỏi. vậy cậu sáu nói sao? Từ chị Bình vuốt vuốt hai lọn d â u bên mép mỉm cười nói: cậu ta bảo tôi điều ba lữ đoàn đóng từ Ninh Sương đến Quế An. Thường Đức Quý vừa bất ngờ vừa mừng. đặt tủ thuốc xuống, chắp tay nói, lão đệ vẫn là đệ có cách. Từ chị Bình nói, từ lúc đánh trận xong, tôi thấy tâm tư của cậu ta không còn đặt ở việc chính nữa. Mấy tháng trước vì một cô gái mà bỏ ra bao nhiêu tiền đ i lập trường học gì đó, xong này lại đưa phụ nữ đi nghe kịch, ngày ngày chỉ biết nghe kịch, nghe nói hai ngày trước lại say mê một người, hôm nay thấy cậu ta ở thao trường dạy cô gái đó bắn súng. tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta không tập trung. nếu đại soái có linh thiêng. ông ta nói đến đây không kìm được than một tiếng. thường đ ứ a quý vỗ chân một cái rồi nói. dù sao thì tên tiểu tử này cũng là lưu á đầu, không thể diêu d ắ t được. từ chị bình nói, nói cậu ta là lưu á đầu thì có hơi quá. ông xem. lúc đánh trận thì cậu ta dụng binh cũng không hề thua kém đại soái nha. chính là cậy chút thông minh nếu mới ngang tàn không coi đường sớm muộn cũng có chuyện cho mà xem. thường đức quý cầm tách trà lên uống ực một hơi hết sạch l a u miệng nói. t r ư ơ n l u n g đại soái chết tuy không chăn chối lời nào nhưng mấy lão già chúng ta là người nhìn cậu sáu lớn lên nói một cách huỳnh hoàng nếu cậu ta phạm sai lầm chúng ta nên chỉ ra. cành cây mọc cong thì phải uốn cho thẳng người đi đường vòng thì phải kéo anh ta lại từ chị Bình dùng nắp tách trà hớt bỏ lá trà rồi nói tiếp tôi lại nghe nói cậu Sáu có ý muốn hòa nghị với Dĩnh Quân thường Đức quý vừa nghe đập bóp một cái lên chiếc kệ tách trà đĩa đồ điểm tâm đèn thuốc ga tan thuốc tẩu thuốc trên chiếc kệ hết thầy đều nảy hết lên cả người ông ta cũng nhảy lên quát lớn cái thằng danh con này không có tiền đồ giang sơn ông đây cùng đại soái dùng mồ hôi và máu giành về m ộ t c â u của nó là muốn hai tay dâng cho người khác sao nó muốn nghị hòa trước hết phải hỏi xem khẩu súng này của ta có đồng ý hay không nói xong rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra đập lên chiếc kệ rầm một tiếng từ chị Bình vội kéo ông ta lại rồi nói lão huynh cẩn thận cẩn thận t h ư ở n g đức quý tức x u i bọt mép người phải cẩn thận là tên nhóc đó tự làm theo ý mình. có ba o giờ coi mấy anh em chúng ta ra cái gì chứ? chúng ta trong sáng trong tối, từng chịu bao nhiêu cực khổ rồi. nó nghe lời s u ý bẩy của lũ bất tài lưu tử sơn luôn thiên vị chúng, hễ tranh luận với nó, nó liền lấy cái danh tuần duyệt sứ ra ép ông mày. ông mày nể mặt đại soái, không tính toán với nó, nó lại càng ngày càng v ê n h mặt lên. lúc chúng ta theo đại soái mưa bom bão đạn, nó còn trốn trong lòng mẹ bú sữa đấy. bây giờ đại sói vừa nhắm mắt nó liền ngồi lên đầu chúng ta cho dù nó là con của đại sói thì ông đây cũng không tha cho nó Hạnh phúc đại <cười> xoái 天空中已少了往日的绚丽，忽然一场暴雨的清袭，一切像是命中注定。白色云朵飘过着大地，草地上留下的片片足迹，曾经的温柔还那么清晰，我试图忘记这。